bí mật của bé Bánh Tráng. Lên 5 tuổi, thằng Bánh Tráng, con tôi, hầu như tuần nào cũng mang về nhà một thương tích mới. Phát rơi hay úp mặt vào tường đều là nước đổ lá khoai. Cuối cùng, tôi đề nghị thương lượng. Nếu trong một tuần, Bánh Tráng không làm điều gì khiến cô mẫu giáo và hàng xóm than phiền, thì tôi sẽ mua cho cu cậu một chiếc ô tô chạy điện. Trong 7 ngày kế tiếp, vợ chồng tôi hoàn toàn yên ổn. Ở trường mẫu giáo về nhà, Cậu cậu thường ngồi hí hoáy vẽ. Nếu có đi chơi thì quần áo bánh ráng cũng chỉ lấm lem tí chút. Vợ chồng tôi rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên hơn nữa, ngày chủ nhật, khi tôi dẫn bánh ráng đi mua chiếc ô tô chạy điện mà con từ lâu ao ước, cậu đã từ chối mà khăng khăng chọn chiếc xe đạp ba bánh có rơ, móc. Một ngày kia, tôi lén đi theo khi cu cậu đạp xe ra sân chơi gần nhà, bánh ráng mang theo mấy bức vẽ và một củ khoai luộc. Bánh ráng dừng xe, Một cô bé nhỏ xíu, mắt một mí tung tăng chạy đến. Hai đứa nhỏ ngồi đung đưa chân trên ghế đá, chuối mũi xem tác phẩm hội họa của bánh tráng. Cô bé bóc khoai, bẻ cho bánh tráng miếng to, còn mình chỉ nhai nhỏ nhẻ. Bánh tráng vô tư ăn hết phần rồi. Hèn thuần nhìn miệng bạn gái. Mắt một mí chìu luôn miếng khoai cho cậu, còn cô bé ngắm tranh cho no lòng. Về nhà, tôi không nói gì với vợ. Tôi chẳng muốn cô ấy thêm đau đầu về mối tình của bánh ráng. Bánh ráng ngày càng ngoan. Cô cậu cậu hăng say học chữ, tập làm toán. Nhưng bánh kẹo và hoa quả trong tủ lạnh thì vơi đi nhanh chóng. Tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với cậu con trai. Và bánh ráng thành thật kể về Su. Tôi hỏi, con thích bạn Su thật chứ? Cậu nhóc gật đầu, bạn ấy học cùng lớp lá. Tuổi con cất gối và cốc uống nước gần nhau trong tủ. Buổi trưa, con lấy gối ngủ cho Su. Còn ăn chè thì Su lấy cốc cho con, bố ạ. Việc nhẹ Su làm, việc nặng con làm hết. Tôi hơi chột dạ, vì ở nhà, mọi việc đều do vợ tôi gánh vác, đi làm về tôi chỉ đọc báo và xem tivi mà thôi. Tôi hỏi tiếp, con thường giành ăn của Su phải không? Bánh ráng ngẹo đầu, bạn ấy bị súng nên ghét nhai lắm. Ở lớp, con nhường cho bạn ấy bát canh của con đấy. Tôi phì cười sắp vào lớp 1, hết học chung, con nhớ Su chứ? Bỗng dưng, đôi mắt bánh ráng mở to, lo âu, con sẽ cưới bạn Su, bố nhé. Tôi bàn hoàng, đùa, cưới nhau thì hai vợ chồng đi lại bằng gì? Con có xe đạp ba bánh đấy thôi. Su có thể ngồi sau rơ, móc ạ. Nhưng khi có em bé sẽ vất vả đấy, tôi nói nghiêm trang. Bánh ráng suy nghĩ rất lâu rồi cười rạng rỡ, Su đẻ trứng, con gửi mẹ tất vào tủ lạnh con sẽ đi làm xiên năng. Khi nào có nhiều tiền, Xu sẽ ấp quả trứng cho nở ra em bé. Con sẽ chăm sóc Xu thật tốt, không để bạn ấy mệt tí nào bố ạ. Tôi lặng đi, nhìn bánh tráng. Những ý nghĩ ngây thơ mà cũng thật vững chạc hệt như của một chàng trai trưởng thành, biết yêu thương nên đầy trách nhiệm và lo toan. Mai này bánh tráng lớn lên, có lẽ sẽ lấy cô gái mắt một mí nào đó làm vợ. Dù cô gái ấy là ai, Tôi cũng tin rằng người được con tôi yêu sẽ hạnh phúc. Bởi vì, một khi biết thương người phụ nữ của mình, người đàn ông sẽ nỗ lực rất nhiều. Tôi học được điều bí mật tuyệt vời ấy chính từ bánh rán.